Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cúi đầu nặng nề hôn lấy cô, vợ của anh luôn rất dễ dàng khơi màu nhiệt tình của anh. Làm gì thân thiết như người nhà, em đang tức giận anh. Cô đẩy anh ra, thở phì phì nói. Cô vợ nhỏ của anh ở trước mặt mọi người, vô trang đầy đủ bảo vệ mình, chỉ có đối người hiểu biết mới có thể độ ra bản tính làm nũng đáng yêu. Anh rất thích cô đối với anh làm nũng. Cô xấu hổ đem chính mình trồn ở dưới chân Không muốn lại làm anh phản ứng Khúc túc có chút không biết nên khóc hay cười Lấy laptop ra Ngồi ở bên giường khác Xử lý công văn ngày mai muốn họp Không có mấy phút Tức học nghi nhìn hắn đều không có động tác Nhịn không được kéo cái chân xuống Thò đầu ra Có chuyện gì Anh phân tâm liếc nhìn cô Cô vẻ mặt nặng nề tâm sự À túc Anh cảm thấy em như thế nào Cô ấp ả búng hỏi Cái gì như thế nào? Cảm giác ấy Anh cảm thấy em như thế nào? Nói mau chút ít dỗ ngon dỗ ngọt Làm cho cô vui vẻ Không như thế nào Cô thở sâu quyết định đổi lại từ nói Anh không biết là cá tính của em rất tốt sao? Anh là bởi vì dạng này mà muốn kết hôn cô sao? Cho nên Anh đơn giản đem laptop để ở một bên Chờ đợi cô nói À túc Anh không có là gì muốn cùng em nói sao? Cô thật sự thật muốn biết đó Có Như em vậy không mệt mỏi sao? Tức Hồng nhi khóe miệng co giật một chút Từ trên giường bỏ lên hai tay ôm ngực Mời nói Em trực tiếp nói cho anh tính toán của em Chính anh cần nhắc nặng nhẹ Cô học giọng điệu lúc trước của anh Uy hiếp cô phải cùng anh kết hôn Nếu anh không thừa nhận lời nói anh yêu em Đầu tiên em sẽ khắp nơi tung ra tin tức anh vô cùng yêu em, cho anh mặt mất hết. Sau đó em chạy về nhà mẹ đẻ khóc lóc kể lẻ nói anh vì dễ dàng kiểm soát vợ mới cùng em kết hôn. Cuối cùng em còn sẽ chiếm giữ vị trí lão bà không tha cả ngày khóc khóc khóc khóc thẳng đến nỗi anh đầu hàng mới thôi. Cô vảnh lên cao cái mũi về mặt đắc ý. Em lại nghĩ lung tung cái gì? Anh nhướng mày. Đây là học của anh, nói mau vì cái gì cùng em kết hôn. Đương nhiên là bởi vì anh yêu em mới cùng em kết hôn Anh Tức Hồng Nhi trên mặt lập tức nóng rát một màng Anh Anh nói yêu cô Anh Làm sao anh trực tiếp như vậy Cô bụng mặt bất bình lên án Cùng cô mong muốn hoàn tất đốt đồng Hại cô một chút trong nội tâm chuẩn bị cũng không có Từ sau muốn biết liền trực tiếp hỏi Không cần phải như vậy Nguyên lai like cô vợ nhỏ đêm nay tâm sự nặng nề Cũng là vì cái này Tức học nhi chờ trên mặt khô nóng thối lui Đã là chuyện 10 phút sau Cô leo đến bên cạnh anh Quyết định muốn thay chính mình hòa mặt nhau Cô cũng phải nhìn nhìn anh bộ dạng không biết làm sao Vậy anh... Anh nghĩ không muốn biết ý nghĩa của em Đáng giận xuất sư bất lợi cô lời nói Còn nói được lắp lắp Không nghĩ Cô chỉ chứa cần suy nghĩ lung tung Anh liền cảm ơn trời đất rồi Nào có kiểu người như vậy Cô tức giận dùng chân đạp anh Nói mau, anh nghĩ. Em muốn nói đã nói, không nói thì đừng nói, anh muốn tiếp tục công việc. Đợi, chờ một chút. Rất không có cốt khí lôi kéo tay của anh, cô điều chỉnh tốt vị trí, đối diện anh, thanh âm chính là thỏa thẻ tại cổ họng ra không được. Em còn có một phút. Em yêu anh. Cô mặt đỏ lên nhìn xem anh, chỉ sợ bỏ sót bất kỳ phản ứng nào của anh. ừm. anh nhẹ gật đầu. Cứ như vậy. Cô không tự giác kéo cao thầm điệu, lời của anh đáp lại cứ như vậy. Anh đã biết. đem vui vẻ giấu đi, tâm tình tốt đùa cô vợ nhỏ của anh, bộ sáng cô ngây thơ làm cho người ta một mực muốn khi dễ thêm. Anh, anh... Thực sự là tức chết cô, cầm lấy khối đầu, cử động cao uy hiếp. Nhanh lên lộ ra bộ dạng rất cảm động, bằng không em muốn đánh người. Lần đầu tiên đối với anh tỏ tình, phản ứng của anh lại làm cho cô cảm giác mình rất mất mặt. À, anh lặng lẽ ngang nhiên sông pha Lúc cô chưa phát giác Thì nhanh chóng đoạt vũ khí của cô Tiểu nhân, đem gối đầu của em Môi bị áp Cô vòng quanh nghèo của anh Vui vẻ tiếp nhận loại khí dễ này Anh thật cao hứng Hôn được thỏa mãn Anh mới buông cô ra, thở gấp nói Thật vậy chăng Cô đôi mắt tách ra bay lên sáng rỡ Vui vẻ nở nụ cười Thật sự xem bộ dáng cô hưng phấn, hắn động tình lại hôn cô một chút. Cô đột nhiên ngừng cười, chân thật hỏi: anh có phải hay không chỉ là muốn để cho em vui vẻ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.